Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net anh hạ sát cả ba lúc này mới lên tiếng quan tâm hỏi muội không sao Tỉ có bị thương không Lê Phượng lao đi vết máu dính trên mặt cườiơi mà nói Hoàng Linh vui vẻ đang định nói rằng mình không sao thì anh mất l qua phía sau lưng của Lý Phượng Lê Phượng còn chưa biết nàng đang nhìn gì thì bất chợt cánh tay bị Hoàng Linh nắm mạnh về phía của nàng cái đó một tiếng đất đá bị cày xới vang lên Là Bạch Cương Thi Sao nơi này lại xuất hiện Bạch Cương Thi Hoàng Linh cả kinh kéo Lý Phượng Về phía sau che chắn cho nàng tay vùng chẳng hạt ngăn chặn Đòn tấn công của Bạch Cương Thi Phía trước mặt Lúc này Lý Phượng cũng lại lấy tinh thần Vội tách ra trước sau về công đối thủ mới tới Tùy Lý Phượng pháp lực So với đám người Hoàng Linh trần kiên kém hơn một chút Nhưng mà nếu đem so sánh Với cấp bậc của đạo gia Cũng là cảnh giới trung sư Sau khi nhận ra đối thủ là Bạch cưng Thi, biết có đối phó nàng vội lấy ra chàng hạt đích thân thiên phụ thiền sư khai quang, điểm nhãn, tiến hành công kích. Từng đạo Phật quang từ chàng hạt đánh lên người của Bạch cưng Thi phát ra những tiếng xì xào. Cứ mỗi lần như vậy một phần da lông của Bạch Cương Thi lại cháy xém một ít. Tại phía Tây và trung tâm phủ Bình Sương lúc này chiến đấu cũng đã xảy ra kịch liệt. Trần Kiên đang bị một con Bạch cưng Thi khác quấn lấy mà đánh. thân đã là cảnh giới đại sư, nhưng mà Trần Kiên cũng rất chật vật đón chờ từng đợt công kích. Ngay lúc này cảm nhận được sự cường hãn của Bạch Cưng Thi, trong lòng Trần Kiên không khỏi hâm mộ Trương Phong. Hắn biết khoảng cách giữa hắn và Trương Phong còn một đoạn rất dài. Con mẹ nhà ngươi, khác mỗi màu mà sao lại hung ác như vậy? Trương Phong hai tay tế giải bị không ngừng trời rùa đối thủ trước mặt. Trước mặt của hắn lúc này là một thân thể to lớn, toàn thân được phủ một lớp lông đen nhánh, chính là Hắc Cương Thi đẳng cấp mạnh nhất của Thi Ma. Vừa nãy Trương Phong đón đỡ xong trào của Hắc Cương Thi nền xuống, thì không bị thương nhưng đôi tay đang nắm xong giàn không khỏi tê giải. Hắc Cương Thi lại giống giận một lần nữa nhắm phí Trưng Phong bật lao tới, trên khuôn mặt gớm ghét của nó giòi bỏ bị dây vãi theo từng nhịp di chuyển, hai hốc mắt không có trọng sâu hun hút nhìn qua rất khủng bố. Trường phòng hít một hơi đạp mạnh bộ tinh tú nét tránh Thuần thế vung song giàn quất vào khớp xương ở chân của hắc cương thi Hai tiếng beng beng vang lên Song giàn như nện chúng vào một khối kim loại Trường phòng hát hốc mồm kinh ngạc Cái quái gì thế này Cổ nhân không phải đã dạy đánh cương thi phải đánh khớp Chứ không được đánh xương hay sao con mẹ nó, cổ nhân lừa ta Hát cương thi sau khi vô hụt thì lại một lần nữa công kích Nhưng mà lần này thủ đoạn của nó thay đổi một chút, miệng há rộng phun ra một ngộm thi khí, nước miếng cũng theo đó mà bắn ra. Trường phòng bị thủ đoạn này làm cho bất ngờ, tuy có thể bế khí ngăn không cho thi pháp nhập thể, nhưng nước rãi của hát cưng thì đã bám đầy mặt của hắn. Thối quá, chết ta rồi. Trường phòng hét ẩm gắn lên, vội đưa tay vào ba lô lấy ra một lá thủy phù hướng lên mặt của mình mà trả sát. Tuy phù không thể sinh ra nước để hắn rửa mặt, nhưng tác động hấp thụ độc thi hay lần độc yêu là có. Cũng nhờ vậy mà ra mặt Trương Phong không bị ăn mòn, chỉ hơi đỏ một chút. Phía xa xa Lý Hồng lúc này đang bị một hắc một bạch cương thi vây đánh. Tuy nàng đã khôi phục tu vi giả quỷ nên không chật vật như Trương Phong hay Trần Kiên, nhưng mà để phân sức tới giúp là không thể. Chỉ đành cố sức giải quyết thật nhanh hai gia hòa gớm ghiết này sau đó mới tự ứng cứu. Ngô đại thi ma của miêu tộc tương Tây, chúng ta không phải để trưng cho đẹp đâu. Phía trên vách núi, miêu sư Mạnh đạn vè mặt đắc ý nói đoạn, lá còn cố tình liếc mắt sang phía thiên minh. Thiên minh cười tà tà, cái đó mới mở lời. Thủ đoạn của miêu tộc quả nhiên lợi hại. mày Đạt thúc thúc xứng với hai chữ tông sư. Chỉ là ta nghe nói ngô đại thi ma của miêu tộc chỉ lợi hại khi hợp kích. Thế nhưng hiện tại Mạnh Đạt thúc lại lệnh cho chúng tách ra đối phó từng kẻ như vậy Vậy thì liệu câu cuối ta vẫn không nên nói ra thì hơn Thiên minh gian xào miệng không nói nhưng ý tứ quá rõ ràng Người khinh địch như vậy không sợ bại trận hay sao Miêu sư Mạnh Đạt hiểu rất thâm ý Lão chỉ cười nhạt không trả lời Ánh mắt tự tin nhìn về trận chiến phía dưới Lúc này Vương Phúc đứng ở bên cạnh mới chen vào Hệ đại trung thành không có ai, sao chúng ta không xuống dưới đó ra tay trừ khử đám pháp sư đại Việt kia, để phòng đêm dài lắm mộng. Hắn vừa dứt lời thì bị hai ánh mắt khinh bì của Mạnh Đạt và Thiên Minh nhìn chằm chằm. Pháp sư Trung Hoa tuy cản quấy trên đất Đại Việt 10 năm qua, nhưng một khi... Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net